sau khi trải qua được huấn luyện, hai bên sẽ tiến hành giao đấu hữu nghị. thật tình cờ, thời gian mà bên Mỹ chọn lần này cũng trùng vào thời gian huấn luyện của SMT, cho nên lần này Hạ phủ cũng chính là người phụ trách huấn luyện bên phía Trung Quốc. mấy năm gần đây, vì thực lực của Trung Quốc càng ngày càng cao, khiến cho không ít nước phương Tây kiên kỵ. trong đó đứng đầu là nước Mỹ, sự uy hiếp từ Trung Quốc xuất hiện từng tầng lớp lớp về nhiều mặt. Vì vậy, Mỹ đã đẩy mạnh việc liên minh với các nước châu Á, đồng thời liên hệ với cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Phía Mỹ cũng lợi dụng danh nghĩa hợp tác trao đổi để phái một vài lính Mỹ tới đây. Nói là hợp tác cùng huấn luyện, nhưng thực chất là muốn thăm dò năng lực của phía quân đội Trung Quốc. Trung Quốc cũng rất nghiêm túc với phương diện này. Bọn họ muốn xem thì cứ để họ xem đi. Đương nhiên là cũng không thể để bọn họ xem hết tất cả mọi việc nhưng cũng không thể tỏ ra mình yếu thế hơn. Vì thế, người phụ trách cũng phải làm rất tốt, để vừa có thể biểu hiện thực lực của Trung Quốc bây giờ cho Mỹ thấy, khiến cho bọn họ cảm thấy không yên lòng, nhưng cũng không thể để cho bọn họ cảm thấy bị uy hiếp quá lớn. Giống như vừa rồi, vị thủ trưởng kia biết tầng dịch và máy tên lính Mỹ so tài nhưng không ngăn lại, không phải vì muốn ra oai phủ đầu đối phương, giết chết oai phong của đối phương mà chỉ muốn để bọn họ biết đây là địa bàn của người Trung Quốc, ai là chủ và ai là khách. Có điều thủ trưởng ngài thì thích oai phong, chỉ khổ cho đám lính quèn bọn họ thôi. kỳ lương biết đám lính Mỹ kia tuyệt đối không phải người cầm, bọn hắn buồn bực cố nuốt trận thua này xuống, rồi mấy ngày tới đây nhất định sẽ tìm cơ hội để trả đũa. Sáng hôm sau. Mọi người tham gia đợt huấn luyện này lần đầu tiên tập hợp lại. Đêm qua, Hà Vũ cũng không tìm hai mẹ con cô, có lẽ vì bận chuyện hợp tác huấn luyện. Đến tận lúc ăn tối, kỳ Duệ mới quay về. Vẽ mặt rất hưng phấn, nói rằng chơi rất vui. Cô hỏi cậu chơi gì, thì cậu nói chơi điện tử. Bởi vì cô là phụ nữ, cho nên họ đặc biệt sắp xếp cho cô một phòng ngủ riêng để hai mẹ con cô nghỉ ngơi đây có thể xem như là đặc quyền không? Kỷ lương ngường ngùng nghĩ. Tôi, Hò Hạ, là người phụ trách huấn luyện lần này của các cậu. Hạ bổ giới thiệu đơn giản. Khi mặt quân phục vào, nhìn anh rất có khí phát quân nhân. Không giận mà uy, ánh mắt sắc bén. Hiện giờ, các cậu chính là thủ hạ của tôi. Các cậu không có gì đặc biệt, giống như đại đa số các quân nhân khác. Ý nghĩa để tồn tại chỉ có một, phục vụ cho quốc gia, phục vụ cho nhân dân. Anh nhìn lướt qua, hàng người đã ngây ngặt. Tôi biết, ở đơn vị ở trước đây, các cậu đều rất vĩ đại, đều là bả bối. Nhưng ở đây, dưới tay tôi, thì các cậu không là gì cả. Tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, hiểu không? Hiểu... Mọi người hét to Như Hà vũ nói Thì cả đám người bọn họ Đều là những nhân tài vĩ đại Nhưng được chỉ thị của cấp trên Nên mới được điều động Thấy doanh trại huấn luyện này Cấp trên đã nhắc nhở bọn họ Phải biết quý trọng cơ hội này Nhưng cũng không nói rõ ràng Về doanh trại huấn luyện Vừa tới đây Mới thấy được Người phụ trách Cũng chỉ là một người trẻ tuổi Còn nói năng ngào mạng như vậy Không phải là dòng điều Anh ta ngào mạng Mà là khí thế phát ra Từ người anh ta Trong lòng bọn họ ít nhiều đều có chút không phục Cho nên bọn họ chỉ lớn tiếng đáp trả lời Mấy người bên Mỹ đã chú ý tới các cậu Hạ Vũ tiếp tục nói 3 tháng sau các cậu sẽ có cơ hội so tài một trận với họ Mọi người nghe xong đều lộ ra vẻ nóng lòng, hưng phấn, xoa xoa tay Chỉ hận không thể ngay lập tức làm một trận đại sát với đối phương Điều kiện tiên quyết Là... Hạ vũ đã chầm rãi phun ra một câu Các cậu có thể sống qua 3 tháng Dưới sự huấn luyện của tôi hay không đã Xong rồi xong rồi Thì thành trạch Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hạ vũ Hai chân hơi rung rẩy. Hắn có thể đoán được Đợt huấn luyện này sẽ kinh khủng đến mức nào Hắn nhìn mấy kẻ Không biết sống chết gì ở bên cạnh Thầm thương cảm cho họ Các chàng trai Các cậu quả nhiên vẫn là những người trẻ tuổi 3 tháng sau các cậu chắc chắn sẽ lột xác thay da đổi thịt Nhưng trong 3 tháng này Hạ má đầu nhất định sẽ nhổ từng sợi lông trên người các cậu ra Tất cả mọi người chạy bộ làm nóng người Đeo thêm 20kg Chạy việc giả 20km Chạy bộ chạy Nói xong anh chạy trước dẫn đầu Mình lệnh vừa phát ra Sắc mặt mọi người đều đen lại Còn mẹ nó Đây mà là chạy bộ làm nóng người à, khóe miệng của kỹ lương, cũng co rút mạnh. Chạy đi các chàng trai, thì thành trạch đã chuẩn bị trước tinh thần, đều cẩn thận 20kg lên lần, gọi kỹ lương rồi cùng đuổi theo hạ phủ. Những người khác cũng chợt tỉnh người, vội vàng đeo ba lô lên lưng, cắn răng đuổi theo. Ban đầu còn ổn, dù sao mọi người cũng đã từng trải qua huấn luyện. Khi bắt đầu chạy, bước chân rất vững vàng, tốc độ phù hợp. Nhưng qua nửa chặng đường Đã có một số người không chịu đận nổi nữa Tùy vẫn miễn cưỡng đuổi kim Nhưng hơi thở đã trở nên hỗn loạn Kỳ lương nhìn quanh Ở tớp diễn đầu Trừ hạ vũ chạy đầu tiên Thì Thanh Trạch, cô và Tần Dịch Thì có 5 người khác nữa Nhưng Tần Dịch có vẻ không thở nổi Cường độ huấn luyện này Có phải là quá nặng không? Đây chỉ là món khai vậy thôi Nhìn thấu suy nghĩ của cô Thì Thanh Trạch nhếch miệng món chính còn chưa đến đâu và sau này còn kinh khủng hơn nhiều mấy người khác nghe thi công tử nói như vậy đều trần tròn mắt trong đầu bọn họ cùng có một suy nghĩ đây mà là huấn luyện à đây là liều mạng thì có bảo sao các sếp nhường cơ hội này lại nếu là chuyện tốt thì làm gì đến lượt đám lấn quen như bọn họ chứ thiên hạ này quả nhiên là không có bữa cơm nào miễn phí cả Kỳ Lương điều chỉnh hô hấp Cô đã chạy được 2 phần 3 quãng đường Cô nhìn Hà Phủ đang chạy ở phía trước Bước chân vẫn vững vàng như ban đầu Một chút huấn luyện này Đối với anh Thật sự chỉ là làm nóng người Anh thậm chí còn chưa đổ mồ hôi Lương Lương bé nhỏ Sao em cũng tới đây Thì công tử thăm dò người chạy đằng trước Rồi chạy sát lại ở bên cạnh Kỳ Lương Vừa chạy vừa nhỏ giọng hỏi Ở đây Đâu, đâu phải là chỗ để chơi đùa. Đến đây, để chịu tội mới đúng. Sao hạ bộ kia lại để Kỳ Lương tới đây? Hắn không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Kỳ Lương ném cho hắn một cái ánh mắt. Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Tuy em cũng không phải là da non thịt mềm, liệu yếu đau tới gì... Nhìn vẻ mặt của Thi Thanh Trạch Rất nguy hoặc Cho dù sao Em cũng là phụ nữ Việc huấn luyện chỉ phù hợp với đàn ông này Sao lại bắt cả em tới chứ Sau 3 tháng huấn luyện này Lương lương bé nhỏ của hắn Chỉ sợ sẽ càng trở nên nam tính hơn mất thôi Thì công tử suy nghĩ Có điều đã chạy đến bây giờ Mà hơi thở của Thi Thanh Trạch Cũng vẫn vẫn vàng như vậy Khiến cho cô cũng thay đổi cách nhìn đối với hắn Tên nhóc này bình thường có vẻ giống một tên lăng nhăng ăn chơi trác tán, nhưng thật ra cũng rất có thực lực. Thì Thanh Trạch! Thì thành Trạch vừa định nói gì đó, thì tiếng nói của ác ma đã truyền tới khiến cả người hắn rung lên. Có! Mỹ mắt phải giật liên tục, trái có tiền. Là phải thì phải có nạn chứ sao? Thì công tử nhìn tay họ hạ nào đó, không biết đã dừng lại từ bao giờ. Có điểm xấu thì công tử nghĩ. Nhìn cậu vẫn còn thư sức như vậy. Hạ vũ đi đến một bên. Chạy tảng đá lớn bằng đầu người ở ven đường. Cho thêm vào ba lô đi rồi tiếp tục chạy. Rõ. Ông trời ơi. Đất ơi. Thì công tử khóc không ra nước mắt. Nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ thêm tảng đá vào ba lô rồi tiếp tục chạy.